Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng vì sao cô lại không muốn anh đi chứ? Bọn họ vốn không quen biết. Cô làm sao lại nảy sinh ý muốn ỷ lại vào người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt như vậy chứ? Chẳng lẽ đơn giản là anh cứu cô từ tay ba gã du côn kia sao? Thật sự nghĩ không xa tâm tư lúc đó của chính mình nhưng là nhìn tới gói đồ ăn to bên người lại nhìn tới người đàn ông vô tội liên quan kia đang ngồi ở bên ghế sofa toát ra hơi thở nam tính rõ rệt. Cô cảm nhận được chính mình đang có chút hy vọng Mơ ước chút gì đó Có thể cho tôi ở lại đây được không Cô nhìn anh Liền như vậy thốt ra Cái gì Kinh dịch chạch ngây người một chút Xin anh cho tôi ở lại đây Cô sửa miệng thỉnh cầu Anh trứng mắt với cô Há hốc mồm Trên đời này anh còn chưa có gặp qua chuyện gì thái quá như vậy Loại sự tình này làm sao có thể phát sinh với anh Cũng quá thể đi Cô rút cuộc có biết mình đang nói cái gì hay không? Anh nhanh chóng nhìn chằm chằm nữ sinh, thoạt nhìn đầu không giống có vấn đề trước mắt hỏi. Tôi biết. Cô biết mới có quỷ. Anh không chút khách khí nói, thực sự cảm thấy rất thái quá. Cô và tôi không quen biết, thậm chí ngay cả đối phương họ gì cũng không biết. Nhưng lại là cô nam quả nữ. Cô thế nhưng lại muốn xin tôi cho cô ở lại. Rút cuộc là đầu óc cô có vấn đề hay là cô cho rằng tôi đầu óc có vấn đề? Vị tiểu thư này. Anh hỏi cô Tôi họ chữ Chữ tự tự Cô nhanh chóng giới thiệu Tôi không có hỏi danh tính cô Tôi sẽ trả tiền anh tiền thuê nhà Cô lại rất nhanh nói Đây căn bản không phải là vấn đề về tiền thuê nhà Kinh diệt trạch nhịn không được thở dài một hơi huống hồ Nếu cô muốn thuê phòng Bên ngoài nơi nơi đều có phòng ở cho cô Tôi chưa từng ở bên ngoài một mình Cô cúi đầu nói Ngay cả như vậy Cô cũng không thể tùy tiện tìm một người đàn ông xa lạ đến làm bạn cùng phòng Đây là tự cô tạo điều kiện cho người ta, chẳng lẽ cô không hiểu à? Anh giáo huấn cô Tôi biết anh là người tốt Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt rạng dỡ nhìn anh Kinh dị trạch cứng họng, thiếu chút nữa đã nói không ra lời Cô ngay cả họ tôi là gì cũng không biết Dựa vào cái gì khẳng định như vậy Anh trừng mắt nhìn cô Cảm thấy nữ sinh này thật sự có điểm, không đúng Không phải có điểm, căn bạn chính là đầu óc cô có vấn đề. Anh ngày hôm qua đã dừng xe cứu tôi, đúng hay không? Tuy rằng không quen biết, nhưng anh lại vẫn thu lưu tôi ở nhà anh một đêm. Hơn nữa, anh nhất định biết trong nhà không có đồ ăn, cho nên mới mua một đống này nọ trở về cho tôi ăn, đúng hay không? Tuy rằng anh mắng tôi ngu ngốc, nhưng tôi không phải thật sự ngu ngốc. Làm sao có thể không rõ ràng anh là người tốt hay là người xấu? Cô đưa ra chứng cứ rõ ràng, ngôn chỉ chuẩn xác. Trên mặt lộ vẻ tín nhiệm anh Kinh dịch trạch có loại cảm giác đã bị đả bại Thật sự không hiểu cô là thông minh hay là ngu xuẩn Ngay cả như vậy tôi cũng không thể để cho cô ở chung Anh lắc đầu nói Vì sao? Cô nhanh chóng hỏi toát ra một chút về mặt không phục Cô lai lịch không rõ tôi làm sao mà biết Cô liệu có âm mưu hoặc có người sai khiến hay không Anh nhìn cô đổi phương thức cự tuyệt nói Tôi không phải là người xấu đâu Tự tự vội vàng nói. Việc này cô tự định đoạt được sao? Huống hồ cho dù cô thật sự không có giáp tâm bất lương thì sao? Tôi lại làm sao mà biết cô có phải đã chọc cái gì phiền toái mới có thể rơi vào hoàn cảnh không nhà để về, lưu lạc đầu đường. Tôi không nghĩ tự mình tìm phiền toái. Anh không cho là đúng lắc đầu. Tôi không có chọc gì phiền toái đâu. Cô vội vàng cam đoan với anh. Vậy vì sao không trở về nhà? Tự tự cả người cứng đờ cắn cắn môi. Tôi... Tôi không thể trở về. Vì sao? Cô mỉm môi lại trầm mặt không nói. Cả người đột nhiên bao phủ một mảnh sầu bi bên trong. Nhìn bộ dáng của cô, kinh dịch trạch không tự chủ được, thở dài một hơi. Cô không thể kỳ vọng tôi vô điều kiện thu lưu người lai lịch không rõ. Lại cái gì không hỏi đi. Anh nói. Cô lại chầm mặt trong chốc lát. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía anh. Nếu tôi nói cho anh biết, anh sẽ để tôi ở lại sao? Cô dò dự hỏi. Chỉ cần xác định không có người tố cáo tôi bắt cóc, dụ dỗ hoặc là phá hoại Gây trở ngại gia đình người khác linh tinh Tôi sẽ suy nghĩ Anh mặt không đổi sắc trả lời Cho cô hy vọng cũng không cho cô cam đoan Tự tự không thể kháng nghị ra tiếng Bởi vì cô cũng biết yêu cầu của mình thật là ép buộc Bình thường người khác cũng sẽ không lo lắng mà thu lưu một người lần đầu tiên gặp mặt Lại lai lịch không rõ Nhưng trừ bỏ lại nơi này Cô thật sự không biết làm sao Cô không có công việc, khi đi trên người cũng không mang theo bao nhiêu tiền, càng không có ai ở bên ngoài có kinh nghiệm tìm phòng ở, cô cái gì cũng không biết. Cô thật sự thực vô dụng, nghĩ đến thì chỉ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net